Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 186 Bố Kỳ Trận. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Nếu không nhiều bí mật bị đưa ra ánh sáng tự nhiên chính mình bị đưa. Tới họ sát thân lấy tấm gương thiên sát ma quân thần thông như thế. Nhưng dưới sự vây quét của chính ma hai đạo cuối cùng cũng rơi. Xuống kết cuộc hồn bay phách lạc chính mình lại càng không cần phải. Bàn cãi. Đương nhiên, đã lựa chọn trở về Linh Dược Sơn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, như vậy biện pháp duy nhất chính là chính mình. Tâm nhãn thấu đáp hơn, cẩn thận hơn mọi chút. Nói thí dụ như ở chung quanh bày ra trận pháp cấm chế. Đây cũng không phải là cái chuyện gì hiếm lạ, người theo đổi tiên. Đạo, người nào lại không có bí mật của bản thân, bất luận người tu. Chân hay là người tu ma, bình thường đều có thể ở đồng phủ lân cận bày. Ra cấm chế cách trở để ngừa người khác động lòng hoặc là dình coi. Trước kia Lâm Hiên cũng thường thường làm như vậy. Nhưng mà tình huống bây giờ lại hơi bất đồng. Linh dược sơn mặt ngoài. Yên lặng nhưng ngầm bên trong có trời mới biết có thể có bao nhiêu. Con mắt xấu xa đang dòm ngó. Các thế lực lớn nếu như phái tới gian tế thám tử, tu vi chắc chắn. Không thấp trận pháp cấm chế đối với bọn họ vẹn vẹn là bài biện mà. Thôi. May mà mình ở động phủ thiên sát ma quân mới đạt được một bộ trận kỳ. Cực âm ác linh trận. Chính mình hao hết trăm cây nhìn đắng, dùng linh lực từng chút chậm. Giải tiêu ma, hỏa hoang cả nửa tháng thời gian mới đưa trận này loại. Bỏ, đấy là ở dưới tình huống không có người chủ trì. Nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực trận này tựu đánh chết một vị. Ngưng đan sơ kỳ cao thủ là không có vấn đề. Chỉ cần có thể đem trận này nắm giữ, rồi bố trí ở đồng phủ của mình. Không sợ bí mật sẽ bị phát hiện, dù sao nguyên anh kỳ lão quái vật. Không thể nào tự hạ thân phận chạy tới làm gian tế. Cho dù là có, ngưng đan trung kỳ, hậu kỳ cao thủ trận này cũng đủ để ngăn cản một khoảng thời gian, làm cho Lâm Hiên có đầy đủ thời gian để đem bí mật của bản thân nhất từng cái ẩn đi. Đến bây giờ, Lâm Hiên một tay ra trong lòng bàn tay đã nhiều ra một. Ốm thẻ ngọc. Xanh biếc. Trận bàn trận kỳ sử dụng cũng không giống như trận phù đơn giản. Chỉ cần rót linh lực vào là có thể khô xử. Mà phải có một phen khảo cứu. Bên trong. Mà nội dung trong ngọc đồng giản này ghi lại có quan hệ. Cùng cực âm ác linh trận. Nên bố trí như thế nào cùng với đủ loại. Biến hóa vận xử. Lâm Hiên đem nắm nó ở trong tay, tâm thần trầm đi vào. Rất nhanh, mấy cái thời thần trôi qua. Lâm Hiên thu về thần thức, cầm lấy một cây màu xanh tiểu kỳ bên tay. Trái, hướng trên bầu trời quẳng đi. Đồng thời một đường pháp quyết. Đánh ra. Tiểu kỳ kia ngay lập tức ở giữa không chung quay tròn xoay tròn lên. Cũng từ bên trong thẻ ra xương khói màu xanh. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa lòng. sau đó lại đem trận kỳ khác lấy ra dựa theo giới thiệu của ốm thẻ ngọc thúc giục linh lực đem tế ra cuối cùng lâm hiên từ trong túi chứ vật lấy ra một vòng tròn cỡ bàn tay mặt trên mơ hồ có vài cái điểm sáng lâm hiên thấy cảnh này không chút do dự đem ngón tay của mình cắt vài giọt nhỏ máu theo huyết hốn pháp huyết lặn vào trong đó cuối cùng Sau một trận ánh sáng điên cuồng lóe ra tất cả trận kỳ. Toàn bộ tan biến. Lâm Hiên cũng đem trận bàn lần nữa thu vào. Xoa xoa mồ hôi trên chán. Lần đầu tiên bày trận còn thiếu kinh nghiệm. Mặc dù gần như là giữ nguyên theo trong giới thiệu của Ngọc Đồng Giản. Lại như nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. May mà ngoài tiêu hao một ít thời gian trái lại cũng không có cảm bẫy. Di xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Hiên thầm kêu may mắn không thôi đồng thời cũng Đối với trận pháp phức tạp cảm thấy ngơ ngác Đây là dùng dùng cô mày Trận o sắn thật sự không biết luyện chế những trận bàn trận kỳ thế Này thì không biết tiêu hao đi biết bao tinh lực Trách không được ở tu chân giới trận pháp sư so với luyện đan sư càng Thêm hiếm thấy Nếu có cơ hội Lâm Hiên trái lại cũng muốn nhìn một chút thư sách có Quan hệ với trận pháp Đương nhiên, hắn không phải muốn học tập bày. Trận thuật, tình huống của mình, chính mình rõ ràng, không có linh căn. Mà có thể đi cho tới hôm nay, từng bước đã rất không dễ dàng, muốn có. Thành tựu lớn hơn nữa, nhất định phải toàn tâm, toàn ý, tu luyện, đọc. Lướt qua tạp nhăm học chỉ có thể làm trì hoãn tiền đồ. Lâm Hiên cũng không phải muốn đối với trận pháp có điều nghiên cứu. Càng chưa từng nghĩ chính mình đi luyện trí trận bàn trận kỳ mời vẹn. Vẹn chỉ là muốn hiểu rõ. Tựa như luyện đan thuật, bản lĩnh lâm hiên luyện trí đan thuốc mặc dù. Dối tinh dối mù, nhưng đối với các loại phương pháp luyện đơn, linh. Thuốc hiểu rõ cũng rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một ít sách vở, loại trình độ này tiêu hao không. Nhiều thời gian, lại đối với bản thân đường tu hành ngày sau có trợ. giúp rất lớn. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn là dự định, muốn thực hiện còn có. Khó khăn rất lớn, làm linh dược sơn thiếu trưởng môn các loại thư. Sách có quan hệ cùng đan thuốc có thể tùy ý lật xem, nhưng cùng trận. Pháp có quan hệ bổn môn lại không có, chỉ khi sau này có cơ hội. Nhìn các phường thì xem có thu mua được không. Lâm Hiên trong lòng lặng lẽ nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, nếu cực âm ác linh trận đã bố trí tốt. Lấy, uy lực của nó, bảo vệ bí mật của bản thân không bị lộ hẳn không có vấn. Đề gì? Với lại, Linh Dược Sơn nếu như thật sự gặp đại nạn trốn về đồng phủ của mình còn có thể ngăn cản một khoảng thời gian sau khi làm kẻ địch. Bị trận pháp vây khốn chính mình là có thể nhân cơ hội trốn đi. Tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Có đường rút bằng trận pháp, Lâm Hiên hết sức an lòng, lại không hề. như hai ngày trước nơm nớp lo sợ tuy nhiên hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện mà là tắm rửa sau đó hào hào nghỉ ngơi vài ngày dù sao hành trình lần này ở dãy núi khuya âm đã trải qua bao gian nguy bất luận thân thể hay tâm thần đều cực kỳ mệt nhọc sau khi trở lại linh dược sơn lại là nghiên cứu công pháp đào tạo linh thú một điểm nghỉ ngơi cũng không có Người tu chân mặc dù vượt xa phàm nhân, nhưng dù sao vẫn còn huyết. Nhục thân thể lúc này lại tu luyện, làm thật ăn ít tạm thời không. Nói, làm không tốt lại dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, lâm hiên tự nhiên. Sẽ không làm việc ngốc loại này. Khẩn cấp cũng không cần vội, mấy ngày nay trước tiên cứ hào hào nghỉ. Ngơi một khoảng thời gian. Xem sách hoặc là ở lân cận linh dược sơn du ngoạn, biểu hiện bề. Ngoài... Dường như tâm tình ở Sơn Thủy, thực ra Lâm Hiên lại có lo nghĩ. Của riêng mình, cho dù là nghỉ ngơi, hắn cũng không bằng lòng đem thời. Gian không công lãng phí qua đi như vậy. Mấy ngày nay, Lâm Hiên đang quan sát Linh Dược Sơn phải chăng thực sự. Hết thảy như lúc ban đầu, dù sao xem xét không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Đem rất nhiều chi tiết nắm giữ. Quả nhiên, làm cho hắn phát giác một ít khác biệt, mặc dù ở lân cận. Cũng không có phát hiện hành tung chính ma cao thủ, nhưng gần đây, tu, sĩ đến Linh Dược Sơn luyện đan bỗng chốc nhiều hơn, gấp 2-3 lần. Trước đây, hơn nữa những người này, từng người lời nói đều đặc biệt nhiều, dường, như ở nói bóng nói gió thăm dò cái gì đó. 1308 2010 0845 an